tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, truyện do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Trường Sinh và Đại Đầu đã tìm hiểu được nguyên do Thích Minh thời gian gần đây thường xuyên vắng mặt. Không ngoài dự đoán, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quay trở lại với mạch truyện Việc bắt giữ đám người ám hương lâu là một tình tiết có cũng được, không có cũng không sao. Tuy nhiên, với phong cách viết của phong ngự kiểu thu, chắc hẳn sẽ có ẩn tình sau động thái này. Liệu có bí ẩn gì phía sau ám hương lâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh, chương 243, đêm khuya thăm tủ Tới kênh năm đám người bị tạm giam tại Ám Hương Lâu Nhao năn nỉ cho được đi Trời vừa sáng, người vây quanh liền sẽ càng nhiều Đấy lúc đó, mọi người đều biết sẽ mất mặt Trong đó, có không ít quan viên lập tức liền muốn thượng chiều Bị ngựa sử đài bắt tại Ám Hương Lâu Liền không có cách nào tiến cung vào chiều Không phải mỗi quan viên Cũng giống như trường sinh đám người Được tự do Muốn đến thì đến Không muốn liền xin nghỉ Vô cớ không vào chiều Là sẽ bị trách phạt Chủ yếu nhất là gánh không nổi Việc đồng liêu hỏi Làm sao lại không vào chiều Đáp lại như thế nào Chẳng nhẽ nói khinh nhờn kỹ nữ Bị ngựa sửa đài bắt lại Trường sinh cũng không quá mức Khó xử đám người Hắn mục đích Là thanh chính tập tục Đồng thời thừa cơ vơ vét của cải Cũng không phải đi nện bát ăn cơm của người khác Lúc này đưa một cái nhân tình Những quan viên này sẽ đều cảm niệm trong lòng Có thể thả thì đều thả đi Nhưng tên hộ bộ Lăng Trung Tham ô trần tai ngân lượng Thì không thể thả Trực tiếp phái người Áp vào nhà giam của ngựa sử đài Một cái nho nhỏ hộ bộ Lăng chung Vậy mà tham ô 20 vạn lượng Vẫn là trần tai ngân lượng Không thể giả được Là mưu tài hại tính mệnh Nhất định phải nghiêm trị Bận rộn suốt một đêm Trường sinh cũng cảm thấy mệt mỏi Cùng với bổ khoái Hắp tài hộ bộ lăng chung Trở về ngựa sử đài Lưu lại đám người đại đầu Mang theo một đám bổ khoái Thanh lý các khoản Đoạt lại tiền tham ô Trường sinh biết lộ tuyến Dương khai mỗi ngày vào chiều liền ở nửa đường Cản lại dương khai Để hôm nay tạo chiều tấu báo việc này Trước đây Xét xử ám hương lâu Chính là lấy cờ hiệu Tư thông với im đả Lý do này quá mức ngượng ép Cần phải thay cái thuyết pháp liền nói Mình chủ chính hộ bộ liền phát hiện có hộ bộ quan viên Tham ô trẩn tai ngân lượng Sau khi trả rõ Phát hiện hộ bộ lăng chung Tham ô 20 vạn lượng Đồng thời toàn bộ dùng tại ám hương lâu Cho nên Chính mình mới dẫn người Phong kín ám hương lâu Đồng thời trao rõ việc này Dương khai nhớ kỹ nhắc nhở Tự đi vào chiều Trường sinh thì trở lại ngự sử đài Nằm trên giường nghỉ ngơi Mặc dù có nhiều mệt mỏi Tâm tình vẫn tương đối tốt Thứ nhất Phía sau ám hương lâu là giáo phường. Tự dưng niêm phong ám hương lâu ngang với việc đoạn mất trong cung một chút tiền thù. Giống như có chút không cho trong cung thể diện. Dính đến hộ bộ quan viên, tham ô trần tai ngân lượng. Chuyện này không thể giữ quy tắc lưu tình hợp lý. Hắn là hộ bộ thượng thư, phát hiện thuộc hạ quan viên, tham ô. Nói rõ mình chủ chính hộ bộ, vẫn là rất kín đáo nghiêm túc. Còn nữa, trần tai ngân lượng trực tiếp quan hệ tới bách tính dân sinh. Quan hệ tới bách tính dân sinh mình cần làm nghiêm khắc, văn võ bảo quan cũng vô pháp chửi bới lên án. Ngoài ra, đây chính là một số tiền lớn. Có số tiền này, nguyên bản đã trống không quốc khố lập tức có nước chảy vào. Tiếp xuống, mặc kệ là trần tai, vẫn là quân nhu thì đều có giọt nhỏ xuống. Cuối cùng, chính là thanh trừ ám hương lâu, bại hoại phong hóa, hại nước hại dân, khối u ác tính. Mà mình sở dĩ, có thể nói niêm phong, liền niêm phong, suy cho cùng, vẫn là bởi vì chính mình thân cư cao vị. Rất bỏ người yêu thích không nói, nếu quả thật nghĩ muốn vì lê dân thương sinh, làm chút chuyện, vẫn phải là thân cư cao vị mới làm được. Quyền lực càng lớn, năng lực càng lớn. Năng lực càng lớn, có thể làm được sự tình thì càng nhiều Cứu người cũng được nhiều Tỉnh lại sâu giấc ngủ, đã là giữa trưa Đại đầu và thích huyền minh còn chưa có trở lại Dư nhất và dương khai cũng không ở ngựa sửa đài Không hỏi cũng đều biết đã đuổi tới Hàm hương lâu hỗ trợ, thẩm tra đối chiếu từng khoản Cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô Cũng không phải là việc nhẹ nhõm gì Trường sinh sau khi rời giường trước đi đại đường xử lý Ngự sử đài công vụ. Đoạn thời gian gần đây ngựa sử đài nhắm vào địa phương châu quận phủ huyện phải đi đại lượng tuần tra sứ. Công văn phần lớn là những tuần tra sứ báo trở lại. Phần lớn là chức trách một chút tình huống. Đại đường cơm vực thật sự quá lớn. Chỉnh đốn lại trị chủ yếu nhằm vào địa phương lớn bé nhà môn. Việc này Cũng không phải thời gian sớm chiều Xử lý xong công vụ của ngựa sử đài Trường sinh lại kễ ngựa Tiến đến hộ bộ Thời điểm tiến đến hộ bộ Vừa vặn đụng phải Mấy tên trưởng quản sổ sách Đêm qua bị gọi tới Ám hương lâu kiểm tra đối chiếu Mấy tên này Niên kỳ cũng không nhỏ giày vò nửa đêm Tới tận giữa trưa Thuần một sắc mắt cuồng thâm Bất quá mấy người cảm xúc rất là tăng vọt, bởi vì hết hạn đến xế chiều giờ mùi, đám người đại đầu đã cưỡng chế nộp của phi pháp tăng vật ngân lượng hơn 8 triệu 2. Lúc này, đám người đại đầu đang bận đem những tăng vật ngân lượng giấu bên trong mật thất của hàm hương lâu đưa vào quốc hố. Trường sinh ca ngợi bọn hắn vài câu, mỗi người thưởng cho 5 lượng bạc để nghỉ 3 ngày. Năm lượng nhìn như không nhiều, kỳ thực đã là không ít. Lúc này, một tên thất phẩm tri huyện, một năm bổng lộc cũng bất quá 25 lượng. Kể từ đó, càng có thể thấy được ám hương lâu vơ vét của cải, tốc độ sao mà kinh khủng. Đi tới đại đường của hộ bộ, không ít bản bộ quan viên đã chờ đợi từ lâu. Bọn hắn lúc tào chiều đã biết được hộ bộ Lăng chung tham ô một chuyện. Hộ bộ chủ quan là thượng thư, hai cái phụ tá là tả hữu thị lang. Phía dưới thị lang mới là lang Trung Lang Trung phạm tội, thân là đồng liêu lang chung, thân là thượng cấp thị lang, thân là hạ cấp chủ bộ và quan sai. Ai cũng không thoát được liên quan. Chủ động thẳng thắn thỉnh tội, tích cực kiểm tra tiền phát trần. Đến trưa, liền bận rộn chút chuyện này, Trưởng sinh âm hiểu, nước quả trong, hắt không có cá đạo lý, cũng chưa từng truy đến cùng. Muốn thuộc hạ quan viên làm được tuyệt đối thanh liêm là không thể nào. Chỉ cần đừng đánh dân chúng trần tai ngân lượng. Tha mua một chút cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu như cha quá ác, sợ là người làm việc cũng không có. Thời điểm rời đi hộ bộ. Đã là lúc trạng vạn tối Trên đường trở về gặp Dư Nhất Lúc này Dư Nhất đang đi bên cạnh Đại lý tự bổ khoái nói chuyện Bổ khoái nói chuyện với Dư Nhất Trường sinh vẫn nhận ra Là đại lý tự Trương Tử Nghiên Ngày đó cùng Dư Nhất một chỗ đi nghĩa trang Điều tra hắn hành tung Chính là nữ bổ khoái này Trường sinh đối với nghề này Ấn tượng cũng không tệ Thấy người này hướng mình chào hỏi, liền xuống ngựa tới nói chuyện. Thuận miệng hỏi thăm đại lý tự đoạn thời gian gần đây đang bận rộn việc gì. Sau đó, ngự sử đài muốn đi địa phương, cần phải đi đại lượng bộ khoái. Phụ trách đối với tuần tra sứ, thẩm tra tham quan ô lại, tiến hành xét nhà. Ngự sử đài không có quá nhiều người như vậy. Tiếp xuống, khẳng định phải theo hình bộ, liên thủ. Với đại lý tự phà án Chưa từng nghĩ Trương Tửng Nhiên trả lời gần nhất Đại lý tự bận bịu sức đầu mẻ chán Trường sinh chủ chính ngựa sử đài Đại án trọng án Đều do ngựa sử đài trực tiếp tiếp thu Đại lý tự Chỉ có thể xử lý một chút việc Mà ngựa sử đài không muốn làm Tỉ như bắt đám người đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Sớm từ năm ngoái Triều đình liền hạ lệnh bắt người đông doanh đuổi khỏi đại đường Bởi vì đông doanh thừa dịp lúc đại đường lo ngoại hoạ Liền nhiều lần phái ra lãng nhân xâm phạm vùng đông nam cảnh Cướp óc đốt giết có nhiều việc ác Hoàng tượng tức giận mới đầu hạ lệnh khô trục người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Về sau là trực tiếp hạ lệnh bắt giữ Chuyện này ngữ sử đài một mực không có xuất thủ Đại lý tự liền tiếp tới Gần nhất Vẫn bận khắp nơi Bắt người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Đã bắt được hơn 200 người Trước mắt Toàn bộ giam giữ Tại đại lý tự Đại Lào Nghe được lời của Trương Tử Nghiên Trường sinh liền chủ động đưa ra ý Muốn bái phỏng đại lý tự Khanh Dương Thúc Quân Hắn và Dương Thúc Quân Quan hệ cũng không tệ Ngày đó trên triều đình Dương Thúc Quân đã từng nâng đỡ hắn đảm nhiệm chức ngự sử đại phu mà bản thân Dương Thúc Quân cũng nghe ra quan hệ cũng có chút thân mật. Tiến tới bài phỏng cũng cần có lý do, lý do cũng rất dễ tìm, chính là sau đó phải thỉnh đại lý tự hiệp trợ trình đốn lại trị. Bất quá, trường sinh chân thực mục đích là đi qua nhìn một chút người đông doanh mà đại lý tự bắt lại. Bởi vì tứ sư tỷ của hắn, Vũ Điển Trân Cung chính là người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh. Vũ Điển Trân Cung mặc dù có linh khí tu vi lại không cao mà đại lý tự bổ khoái không thiếu cao thủ. Chỉ mong tuyệt đối đừng đem Vũ Điển Trân Cung bắt lại. Trường sinh có rất nhiều sản nghiệp của nghề gia. Trên đường đi qua một chỗ lá trà cửa hàng. Trường sinh liền đi vào chọn lựa lá trà Lúc này Lá trà chủng loại rất là phong phú Đại khái có thể chia làm Trà thô thường gặp Trà xanh sinh ra từ các nơi Mặt trà đập nát áp chế Cùng trà bánh Do trà lên men Trà thô và mặt trà Thì chất lượng kém Trà xanh và trà bánh dáng cả đắt đỏ Trong đó hạng thượng phẩm Cô Hồ cùng các loại hàng xa xỉ khác đồng giá với bạch ngân. Trường sinh thân cư cao vị thì cũng thôi đi, còn tiếp nhận nghê gia quả tặng, phú khả địch quốc, riêng là mang cho Dương Thúc Quân một trồng trà bánh liền giá trị tới trăm lượng bạch ngân. Đồng dạng trà bánh còn đưa cho Dư Nhất và Trương Tử Nghiêm mỗi người hai cái. Dư Nhất vốn là đại lý tự bổ khoái, Cũng nghĩ trở về nhìn xem Ba người liền đồng hành Chạy tới đại lý tự Dương Thúc Quân Là đại lý tự đường quan Liền tại đại lý tự hậu viện Dương Thúc Quân cũng không nghĩ tới Trường sinh sẽ đến bái phỏng Ngoài ý muốn Lại có cao hứng Nhiệt tình chào mời Thiết yến khoản đãi Trường sinh ban đêm Cũng không có chuyện gì Liền không có chối từ Cùng Dương Thúc Quân Với những tên quan viên, ngũ phẩm trở lên tại đại lý tự ngồi cùng bàn. Trường sinh không thích uống rượu, nhưng dư nhất thì thích. Có người mời rượu, liền do dư nhất thay mặt uống. Canh hai thời gian, tiệc rượu chấm dứt. Trường sinh đưa ra ý muốn thỉnh cầu đại lý tự bổ khoái, tiến tới địa phương phà án. Đại lý tự, hình bộ, ngữ sử đài đều là trưởng quản hình luật. Đại lý tự bổ khoái so với ngự sử đài bổ khoái nhiều hơn không ít, chừng hơn 800 người. Dương Thúc Quân chỉ nói lúc cần thiết có thể điều ra 300 người giúp ngự sử đài phà ám. Nói tới phà ám, trường sinh liền biết rõ còn cố hỏi thăm đại lý tự gần nhất đang bận rộn việc gì. Dương Thúc Quân tự nhiên trả lời vội vàng, bắt người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh. Trưởng sinh giả bộ hiếu kỳ, hỏi thăm tình hình cụ thể và tí mỉ. Sau đó lại đưa ra ý muốn xem danh sách những người đông doanh tới đại đường mưu sinh. Danh sách người đông doanh tới đại đường mưu sinh thì có. Đại lý tự Bổ khoái cũng có người biết nói tiếng đông doanh. Mà những người đông doanh bị bắt vào Đại lao tính danh đều ghi lại trong danh sách. Trường sinh dần dần nhìn qua Không có phát hiện danh tự Vũ Điền chân Cung Ngay tại lúc trường sinh Âm thầm nhẹ nhàng thở ra Dương Thúc Quân lại một phen tố khổ Làm hắn lông mày co chặt Nguyên lai Những người đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Phần lớn là người tập võ Trong đó có không ít người am hiểu Sử dụng ám khí Khi bắt những người này Đại lý tự bổ khoái Nhiều lần xuất hiện thương vòng Vũ Điền chân cung trước đó Đạt được một bộ Thiên cương phi đào Cũng là thuộc về ám khí Trường sinh lo lắng trên danh sách Danh tự có chỗ không thật Liền đưa ra ý muốn Tận mắt nhìn xem Những tên đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Dương thúc quân Đương nhiên sẽ không bác bỏ mặt mũi của trường sinh Liền tự mình mang theo hắn Tiến vào đại lao của đại lý tự Đại Lý tự Đại Lao so với Ngựa Sử Đài Đại Lao lớn hơn rất nhiều Chia làm Nam Bắc hai nơi Nam Phạm và Nữ Phạm Nhân thì phân biệt giam giữ Trưởng sinh mục đích là xác định Vũ Điển Trân Cung có từng bị bắt hay không Liền ra ý muốn đi Nữ Giám nhìn xem Dường Thúc Quân liền dẫn hắn đi Nữ Giám cũng chia làm Phổ Thông Phòng Giam và Trọng Phạm Phòng Giam Hai cái này khác nhau lớn nhất là phổ thông phòng giam, sàn chính là mặt đất với hàng rào bằng gỗ, mà trọng phạm phòng giam thì là sàn phiến đá và hàng rào bằng sắt. Những nữ tử người đông doanh bị bắt tới đại đường miêu sinh đều bị nhốt tại trọng phạm phòng giam, tổng cộng có hơn 60 người. Dù sao cũng là triều đình nhà giam, không giống địa phương nhà giam ô uế dơ bẩn. Bất quá, hoàn cảnh cũng không tốt đến đâu. Bị giam ở chỗ này cũng không thể tùy ý tắm rửa. Mà muốn đi nhà xí thì chỉ có thể dùng thùng phân. Trông coi nữ giám đều là nữ bổ khoái. Mỗi người lớn lên cao lớn thô kịch. Hung thần ác sát. Mắt thấy Dương Thúc Quân tự mình tiến đến. Kinh ngạc ngoài ý muốn. Có nhiều sợ hãi. Từ lần trước từ biệt. Trường sinh rốt cuộc chưa thấy qua Vũ Điển Trân Cung Hắn rất lo lắng an toàn của Vũ Điển Trân Cung Nhưng hắn cũng không muốn Để cho Dương Thúc Quân Phát hiện ra hắn là có mục đích mà tới Lúc này Đã gần đến canh ba Phạm nhân phần lớn đã đi ngủ Hắn cũng không thể hô to Danh tự Vũ Điển chân Cung Chỉ có thể một bên tả hữu quan sát Một bên cùng Dương Thúc Quân Cao giọng trò chuyện Nếu như Vũ Điển chân Cung Thật có trong này Nhất định có thể nghe được thành âm của hắn Từ trọng phạm phòng giam Vừa đi vừa về Không có phát hiện Vũ Thiền Trân Cung Đông doanh nữ nhân Và đại đường nữ tử Lớn lên không sai biệt lắm mất quá thân là người đông doanh Tới đại đường mưu sinh Mấy vị nữ tử Người đông doanh Ngũ quan rất là đoan chính Dù sao muốn đi nước ngoài mưu sinh Cũng không thể lựa người khó coi ra ngoài mất mặt Không thấy vũ điển chân cung Trường sinh nhẹ nhàng thở ra Nhưng vào đúng lúc này Bên ngoài phòng giam Đột nhiên truyền đến tiếng rên Lập tức có người cao giọng hỏi Các người Lời nói còn chưa dứt Liền không còn nói tiếp Không hỏi cũng biết Đã gặp phải ảm toán Không chỉ trường sinh phát hiện ra dị thường Hai tên nữ bổ khoái đồng hành cũng kịp phản ứng. Không tốt, có người cướp ngục. Trường sinh, chương 244, cây châm cải tóc, dương thúc quân là xuất thân quan văn, không biết võ công. Nghe được lời của nữ Bộ khoái Tức thời sắc mặt đại biến Khẩn trương hoàng sợ Cướp ngục Thấy Dương Thúc Quân như thế thần sắc chừng sinh đoán được loại chuyện cướp ngục này Ngày bình thường hẳn là Cực ít phát sinh Nếu không Dương Thúc Quân Sẽ không kinh hoàng như thế hay vì đại nhân Ở đây chờ một chút Chúng ta đi ra xem một chút tình huống Trong đó Một tên nữ bổ khoái hướng hai người chắp tay Ngược lại rút ra bụi đào Cùng một người khác lao nhanh mà ra Dương Thúc Quân Mặc dù khẩn trương sợ hãi Lại chưa từng loạn tâm trí Rất rõ ràng Mình trước mắt Đúng là cái gì tình cảnh Đối phương đã cướp ngục Mục tiêu khẳng định là trọng phạm Mà hai người trước mắt Ngay tại trọng phạm khu giam giữ Nơi đây không có đường ra khác với việc lâm vào ngõ cụt. Người cướp ngục nếu như xông tới, nhất định sẽ cùng hai người gặp nhau. Nhưng vào lúc này, phía ngoài phổ thông phòng giam giữ cũng truyền tới tiếng đánh nhau hò hét. Cùng với tiếng đánh nhau, còn truyền đến tiếng phạm nhân thét lên và kêu cứu. Đại lý tự đại lao đều ở dưới đất. Phổ thông khu giam giữ chuyển đến tiếng vang, Mang theo hồi âm, điều này nói rõ lối vào đại môn đã bị kẻ xông vào đóng lại. Lắng nghe tiếng đánh nhau, kẻ xông vào có vẻ như không chỉ một người. Dương túc Quân sợ hai đến mặt không còn chút máu, đầu đầy mồ hôi. Đêm nay nữ lao chỉ có 6 tên bổ khoái trực đêm. Tặc nhân có chuẩn bị mà đến, mấy vị bổ khoái này sợ là cản không được bọn hắn. Phải làm sao bây giờ mới ổn Dương Đại Nhân Có ta ở đây Người sợ cái gì Trường Sinh thuận miệng nói Nghe được lời của Trường Sinh Dương Túc Quân lúc này mới nhớ tới Trường Sinh là võ công cao thủ Tức thời chuyển buồn thành vui Đúng, đúng Lý Đại Nhân chính là vũ cử trạng nguyên Những tên tác nhân này Coi thật là rủi ro Không tới sớm, không tới trễ Hết lần này tới lần khác Chọn lúc canh giờ này để mà cướp ngục Quả thật là thiêu thân lao đầu vào lửa Tụ chu đầu vào lưới Trọng phạm khu giam giữ Cùng với phổ thông khu giam giữ Ở giữa có một đạo cửa gỗ cản trở Lúc này Đạo cửa gỗ kia là đang khép hờ Trưởng sinh cũng không nóng lòng Ra ngoài xem tình huống Chỉ là đứng tại chỗ Nghiêng tai lắng nghe Phía ngoài đánh nhau Mặc dù có chút kịch liệt Nhưng cũng không có tiếng trọng thương Hoặc tiếng sắp chết kêu thảm Cái này có thể nói ra hai vấn đề Một là người cấp ngục võ công không tầm thường Từ đầu đến cuối Không có bị bắt hoặc bị thương Hai là người cấp ngục Chỉ muốn cấp ngục Mà không muốn giết người Mặc dù biết trường sinh là cao thủ Dương Thúc Quân Vẫn rất là khẩn trương Kẻ đến không thiện Kẻ thiện thì không đến. Lý Đại Nhân, bọn hắn đã dám đến cướp mục Thế tất là kẻ liều mạng. Chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Trường sinh không có trả lời Dương Thúc Quân mà thuận miệng nói. Bên ngoài chỉ có tiếng nữ phạm kêu lên và tiếng bổ khoái hô quát. Từ đầu đến cuối, không nghe được tiếng người cướp mục mở miệng nói chuyện. Dương Thúc Quân không phải là người ngu. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra Hắn có chút choáng váng Trong lúc nhất thời Không minh mạch được ý tứ của trường sinh Trường sinh cũng không thừa nước đục thả câu Người cốc ngục Từ đầu đến cuối không nói lời nào Chỉ có một khả năng Đó chính là bọn hắn Lo lắng bại lộ thân phận của mình Nếu như ta không có đoán sai Người cốc ngục hẳn là người đông doanh Nghe được lời của trường sinh Dương Thúc Quân bừng tỉnh đại ngộ Nói có lý Bất quá nơi này giam giữ nữ tử ở đông doanh Tới đại đường mưu Sinh Cũng không hẳn là đều biết võ công Bọn hắn coi như xông vào Cũng không có khả năng Đem hơn 60 người toàn bộ cứu đi Trường sinh chỉ là nhẹ gật đầu Cũng không có tiếp lời Phía ngoài tiếng đánh nhau Dần dần tới gần Trường sinh tay mắt thanh minh Nghe rõ ràng Căn cứ tiếng đánh nhau mà xem Xông vào đại lý tự đại lao Hẳn là có ba người Bọn hắn mặc dù không có nói chuyện Thời điểm xa chiêu Lại bật hơi trợ lực Căn cứ bật hơi thanh ngâm mà xem Người tới hẳn là hai nam một nữ Ngoài ra Linh khí tu vi của ba người này Có vẻ như đều không cao Nếu không Sáu nữ bổ khoái bên ngoài Không có khả năng kéo dài thời gian đến như vậy Cũng không lâu lắm Phía ngoài tiếng đánh nhau liền đình chỉ Thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập Dương Thúc Quân cũng nghĩ cố gắng bảo trì chấn định Nhưng tình huống nguy cấp Hắn vẫn là có nhiều lo lắng Nguy rồi Lý Đại Nhân Bọn hắn sung tới Trường sinh không có nói tiếp Mà lôi kéo Dương Thúc Quân Trốn đến sau cửa gỗ Hai người vừa mới nấp kỹ Cửa gỗ liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ba đạo nhân ảnh lao nhanh mà vào. Đợi ba người xông vào khu giam giữ trọng phạm. Trưởng sinh trở tay, đóng lại cửa gỗ. Tới lúc này, ba người xông vào mới có phát giác, nhau nhau quay đầu nhìn lại. Ba người đột nhiên quay đầu, khiến cho Dương Túc Quân bị sợ hãi, không làm chủ được, giật cả mình. Bản năng... Muốn xoay người đảo tẩu Lại nhớ tới Cửa gỗ đã bị trưởng sinh đóng lại Giờ khắc này Trong lòng hắn đối với trưởng sinh Đúng là có mấy phần oán trách Nguyên nhân cũng rất đơn giản Trưởng sinh biết võ công Mà hắn thì không Trưởng sinh đem cửa gỗ đóng lại Đồng thời cũng đem hắn Ngăn lại ở trong khu giam giữ trọng phạm Ba tên cướp ngục Thật là hai nam một nữ Ba người cũng chỉ mặc áo dạ hành, lấy khăn đen che mặt, toàn thân trên dưới che chắn chặt chẽ, chỉ lộ ra hai con mắt, sử dụng binh khí cũng là đơn đao cực kỳ thường gặp. Tại lúc Trường Sinh giỏ xét ba người, ba người cũng đang đánh giá Trường Sinh và Dương Thúc Quân. Dương Thúc Quân sợ hãi đến run rẩy tự nhiên không gây sợ. Trường Sinh dám đóng lại cửa gỗ. Lại nhíu mày lạnh lẽo Nhìn không chút nào sợ hãi Điều này nói rõ Hắn đã tính trước Chính là kình địch Sau khi dần dần Rõ xét ba người Trường sinh ánh mắt tập trung Trên thân của nữ nhân Hắn cảm giác đầu tiên Chính là nữ nhân này Thân hình có chút giống với Vũ Điển chân Cung Nhưng hắn cũng không phải là phi thường xác định Bởi vì nữ nhân này Có vẻ như Cao hơn Vũ Điển chân Cung Hơn một tấc Ngược lại có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương Nhưng nếu như toàn bộ ngũ quan đã bị che kín Chỉ nhìn được hai mắt đơn thuần Rất khó để xác định ánh mắt của đối phương Có đúng hay không là đang lâm vào đại địch Hay là trấn kinh ngoài ý muốn Ngắn ngủi đối mặt Một tên cướp trong đó trước tiên lao đến Một người khác theo sát phía sau Đại lý tự mặc dù chủ quản hình luật Nhưng Dương Thúc Quân đúng là quan văn Chưa từng gặp qua bực này chẳng diện Mắt thấy hai người áo đen Cầm trong tay lưỡi dao Lao nhanh mà tới Hai chân của Dương Thúc Quân Liền mềm nhũn Sụi lờ ngã xuống đất Trường sinh thấy thế Vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn Cùng lúc đó Hai tên nam tử áo đen kia Cũng xông về phía trước Xong đao tề xuất Liên thủ vây công Bởi vì phân ra một cánh tay Dìu đỡ Dương Thúc Quân Trường sinh ra chiêu liền có nhiều bất tiện Nhưng cái này Không hề ảnh hưởng tới hắn Trong vòng một chiêu Đem hai đối thủ đồng thời đánh lui Tục ngữ nói Người trong nghề Vừa ra tay liền biết giỏi hay không Trường sinh cũng không biết Đông doanh võ công là dạng gì Nhưng mà tại lúc Đồng thời đánh lui hai người Hắn liền phát giác ra được Hai người chiêu thức Cùng với chiêu thức của trung thổ, khác nhau rất lớn. Điều này nói rõ, mình lúc trước chưa có đoán sai. Người xâm nhập Đại Lao, đích thật là người đông doanh. Dương Thúc Quân chỉ là hai chân phát run, không được đứng thẳng. Cũng không có bị dọa ngất. Trường sinh sau khi bước lui hai người, liền đỡ Dương Thúc Quân ngồi xuống, rảnh tay nghênh chiến hai người. Hai cái nam tử che mặt, gặp khó, Liền có nhiều tức giận Đối mặt lần nữa Rồi vung đao mà lên Hai người này đều là đỏ thẫm linh khí Thăng huyền tu vi Trường sinh lấy một địch hai Rất là rảnh ràng Bất quá hắn cũng chỉ là Gặp chiêu phá chiêu Đồng thời không có nóng lòng bắt lại hai người Trường sinh từ đầu tới cuối Cảm giác nữ tử che mặt kia Rất giống với vũ điển chân cung Cùng lúc hai người động thủ Cũng vẫn một mực phân thần Rõ xét kẻ này Mắt thấy trường sinh võ công cao cường Một tên nam tử che mặt Cảm thấy chút gấp Quay đầu phát hiện nữ tử che mặt Vẫn đứng nguyên tại chỗ Liền vội vàng hướng nói câu gì Kẻ này nói Hẳn là lời đông doanh Trường sinh nghe không hiểu Nghe được lời Của nam tử che mặt Cô gái kia lúc này mới lấy lại tinh thần Xoay người đi nhanh Xung quanh tìm kiếm Đồng thời vội vàng la lên cái gì Nữ tử che mặt mới mở miệng Trường sinh tức thời nhiệt huyết dâng lên Cách xa nhau đã hơn một năm Thân cao khả năng có chỗ tăng trưởng Nhưng thanh âm Sẽ không có biên hóa Người tới Vậy mà thật sự là tứ sư tỉ Vũ điền chân cung Trường sinh lúc này ngoại trừ kích động Còn có lòng tràn đầy nghi hoặc Vũ Điển Trân Cung lúc trước mặc dù vẫn đang ngó chừng hắn, cũng không có lên tiếng xác nhận. Vũ Điển Trân Cung không trực tiếp hỏi, rất có thể là cố ý tê liệt dương thúc quân lúc này đã ngã xuống mặt đất. Cũng có thể là cố kỵ mình đồng hành hai tên người đông doanh. Nàng không hy vọng ngoại nhân biết được quan hệ giữa hai người. Trường sinh chặn lối ra, hai nam tử che mặt kia liều mạng đoạt công, Như muốn bắt lại hắn Trường sinh có nắm chắc Chỉ trong một hiệp Đem hai người đồng thời bắt lại Nhưng hắn lại không có làm như vậy Bởi vì ngoại trừ Dương Thúc Quân Trọng phạm khu giam giữ Nữ phạm cũng đều ở bên trong phòng giam Đang quan sát Nếu như bắt lại hai người Tiếp xuống liền phải đối phó Với Vũ Điền chân Cung Lúc này Một chỗ phòng giam trong đó Đã có người hô to nói tiếp Nghe được người kia triệu hoán, Vũ Điền Chân Cung đi nhanh mà tới. Nữ tử kia, cách hàng rào sắt, đem một sự vật đưa cho Vũ Điền Chân Cung. Vũ Điền Chân Cung nhanh chóng tiếp nhận, cất vào trong túi ở bên hông. Trường Sinh mặc dù nghiêm chiến hai cái nam tử che mặt, lại một mực để ý Vũ Điền Chân Cung nhất cử nhất động. Đối phương đưa cho nàng chính là một cái cây châm cài tóc. Vũ Điền Chân Cung Nhận được cây châm cải tóc Rồi lập tức vung đào Bổ về phía ổ khóa trên hàng rào Chặt hai đào vẫn chưa đứt Lại nếm thử Chặt một ổ khóa của phòng giam khác Cứ như thế Thử 4-5 phòng giam Cuối cùng trường đao băng lưỡi đứt gãy Cử động của Vũ Điền Trân Cung Có thể lừa gạt được người khác Nhưng không dấu diếm được trường sinh Vũ Điền chân Cung bọn người mục đích Của chuyến này căn bản không phải là vì cứu người, mà chỉ vì lấy đi cây châm cài tóc kia. Vũ Điển chân cung nhận được châm cài tóc liền chặt ổ khóa, chính là vì chế tạo giả tượng che giấu tay mắt của người khác. Sau khi trưởng đạo đứt gãy, Vũ Điển chân cung cất bước đi hướng đám người trưởng sinh đang hỗn chiến. Mắt thấy Vũ Điển chân cung nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, trưởng sinh bừng tỉnh đại ngộ, Tại lúc hai người chia tay, hắn vẫn là một người thọt. Vũ Điển Trân Cung nhìn chằm chằm ở hai chân của hắn, nói rõ Vũ Điển chân Cung cũng không biết được cảnh ngộ đoạn thời gian gần đây của hắn. Phân biệt nhiều ngày, hắn chẳng những cao lớn rất nhiều, chân cũng không quẻ, còn vào chiều làm quan. Đây cũng là nguyên nhân Vũ Điển chân Cung không dám hoàn toàn xác nhận thân phận của hắn. Đã phụ Điển chân Cung không dám hoàn toàn xác nhận, Vậy liền trợ giúp nàng xác nhận. Nghĩ đến đây, trưởng sinh cao giọng quát hỏi. Lớn mật cuồng đồ, không biết 4 năm, dám đến đây cướp ngục. Không biết sống chết và không biết 4 năm, chỉ kém nhau một chữ. Tử sinh, tứ ngũ, người bên ngoài nghe được sẽ chỉ cho rằng hắn dưới tình thế cấp bách mà phát âm không chuẩn. Nhưng cái này đủ để cho Vũ Điền chân Cung biết hắn đúng là lão ngũ. Đồng thời có thể để cho Vũ Điển chân Cung biết hắn đã biết nàng là Lão Tứ. Hồ Tò quát hỏi, trường sinh bắt đầu đoạt công. Đoạt công mục đích không phải là vì bắt lại hai cái nam tử che mặt, mà là vì rời xa sau lưng Dương túc Quân. Trước mắt, loại tình huống này muốn để cho ba người toàn thân trở ra mà không làm cho người ta sinh nghi. Chỉ có thể để cho Vũ Điển chân Cung cưỡng ép Dương Thúc Quân. Đối ngoại, tạo thành giả tượng Hắn sợ ném chuột vỡ mình Nếu không, không cách nào giải thích Hợp lý được Hắn đường đường là một vũ cử trạng nguyên Thậm chí ngay cả ba người đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Đều bắt không được Mắt thấy trưởng sinh đoạt công Ép hai người liên tục lui về phía sau Vũ Điền Trân Cung trong nháy mắt hiểu ý Bước nhanh từ ba người bên cạnh Lao nhanh mà qua Bắt được Dương Thúc Quân Đào gãy Gắn ở trên cổ của hắn Dừng tay ngay được Vũ Điển chân Cung la lên Trường sinh lập tức thu tay lại Không nên tổn thương Dương Đại Nhân Mắt thấy Vũ Điển Trân Cung bắt được Dương Thúc Quân Phạm nhân trong phòng giam Kinh hô xôn xao Hai cái nam tử che mặt Thừa cơ chạy tới trước người của Vũ Điển chân Cung Cùng nàng kéo lấy Dương Thúc Quân lúc này Đã bị dọa ngất Nhanh chóng thối lui mà ra Trường sinh đi theo phía sau Liên tục lên tiếng Chỉ nói tuyệt đối không nên đả thương Tới Dương Đại Nhân Không bao lâu Ba người thối lui Tới chỗ cửa lớn Khu giam giữ phổ thông Lúc này trưởng sinh nghiêm mặt nói Ta chính là ngự sử đại phu Chủ chính ngự sử đài Các người nếu dám tổn thương Dương Đại Nhân Bản quan sẽ để cho các ngươi Không nhìn thấy trời chiều ngày mai Vũ Điển Trân Cung đương nhiên Sẽ không tổn thương Dương Thúc Quân Chắc là lĩnh hội Ý tứ của Trường Sinh Mặt trời lặn ngày mai Liền đi tới ngự sử đài gặp nhau Liền khẽ gật đầu Ngược lại lấy luôn Dương Thúc Quân Đẩy về hướng Trường Sinh Ba người thở cơ đi nhanh rời đi Trường sinh chương 245 Thần bí địa đổ Bởi vì nữ giam Cách chỗ nhà môn làm việc khá là xa Lại thêm vũ điển chân cung đám người Sau khi tiến vào nữ giam liền lập tức đóng lại đại môn Cho nên bổ khoái Phụ trách tuần tra ban đêm Cũng không biết được nữ giam Phát sinh ra biến cố Mắt thấy ba người cất cao phòng chính Vượt nóc băng tường Đi nhanh về hướng tây Trường sinh đành phải đầy khí hô to Có người ban đêm Xông vào nhà giam cướp ngục Đang hướng về phía tây Mau đuổi theo Sau khi hô to Liền muốn tỉnh lại Dương Thúc Quân Chưa từng nghĩ tới Nguyên bản đã dọa ngất Dương Thúc Quân Vậy mà tự hành mở mắt Không đợi đám bổ khoái Tuần tra ban đêm Nghe tiếng đuổi tới Liền xoay người bỏ lên Hướng trường sinh luôn miệng nói tại Dương Đại Nhân nói quá lời Người nhưng có chịu tổn thương hay không? Trường sinh thuận miệng hỏi Không có gì đáng ngại Dương Thúc Quân Phủi bội đất trên người Còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận Trong lúc hai người nói chuyện Mấy tên bổ khoái Từ nơi xa chạy tới Không đợi Dương Thúc Quân lên tiếng Trừng sinh liền đưa tay chỉ về hướng Tây Vừa rồi có người Xông vào đại lao ý đồ cướp ngục Cũng may Dương Đại Nhân Lông Nguy không sợ Ưng đối thỏa đáng Làm cho bọn hắn chưa đạt được Xâm nhập đại lao tổng cộng có 3 người Lúc này đều đã đi hướng Tây Các người mau đuổi theo Trường sinh mặc dù quan cư nhất phẩm Lại không phải là đại lý tự đường quan Đám người bổ khoái chạy tới Đồng thời không có lập tức lĩnh mệnh Mà là dùng ánh mắt xin chỉ thị Nhìn về phía Dương Thúc Quân Chờ hắn hạ lệnh Dương Thúc Quân lúc trước Từng bị người cướp ngục cưỡng ép Đây là một kiện sự tình rất là mất mặt Đang âm thầm ảo não Lại nghe được Trường Sinh trong lời nói Đối với chuyện này Không nhắc tới một lời Biết Trường Sinh có ý bảo vệ mặt mũi của hắn Thấy sau khi Trường Sinh lên tiếng Mấy tên bổ khoái Cũng không có thi hành làm theo Liền vội vã thúc dục Lý Đại Nhân đã hạ lệnh Các người còn đứng đó làm gì Mau đuổi theo Mấy tên bổ khoái đại lý tự Nghe vậy vội vàng gật đầu xác nhận Cùng gọi đồng liêu Hướng Tây đuổi theo Dương Đại Nhân Ba người xâm nhập Hình như là hướng về phía người đông doanh mà tới Trường sinh thuận miệng nói Dương Thúc Quân khả năng Không có chú ý tới Vũ Điền chân Cung Cầm đi một cây châm Lại khẳng định Nhìn thấy Vũ Điền Trân Cung vùng đao Chặt ổ quá giam mấy người đông doanh Hắn chính là không nói Dương Thúc Quân cũng có thể đoán được Đám người Vũ Điền Trân Cung Là hướng về phía người đông doanh mà tới Lý Đại Nhân nói cực phải Dương Thúc Quân gần đầu nói Ba người tới đều là người đông doanh May là chỉ sợ bóng gió một trận Bọn hắn có ý cướp ngục Lại không công mà lui Trường sinh nói Dương Thúc Quân hạ giọng Lý Đại Nhân có chỗ không biết Bọn hắn mục đích chuyến này Cũng không phải là cướp hục Trưởng sinh nghe vậy Trong lòng run lên Chẳng lẽ Dương Túc Quân cũng chú ý tới Có người đem một cây châm gái tóc Vụng trộn kín đáo Đưa cho Vũ Điền chân Cung hay sao Bất quá khả năng này cũng không lớn Bởi vì Khu giam giữ trọng phạm Chỉ có hai ngọn đèn Tia sáng rất là lờ mờ Dương Túc Quân lại không có linh khí tu vi, lẽ ra không thể ban đêm thấy vật mới đúng. Đang lúc muốn mở miệng nói chuyện, lại có mấy tên bồ khoái từ nơi xa chạy tới, dừng quần, chỉ vào lao ngục, cao giọng hạ lệnh cho mấy tên bồ khoái đi vào xem tình huống của mấy nữ bồ khoái trông coi nữ giam. Đợi mấy tên bồ khoái chạy vào địa lao, Trưởng sinh thấp giọng hỏi: "Dương đại nhân, ý của ngài?" Là bọn hắn không muốn cứu đi Những người đông doanh kia hay sao Đúng Dương Thúc Quân gật đầu Đã không vì cứu người Bọn hắn vì sao Lại ban đêm xông vào nhà giam Trường sinh truy vấn Bọn hắn không phải tới cứu người Mà là tới lấy đi một phần địa đồ Dương Thúc Quân nói Địa đồ là địa đồ gì Trường sinh lần này Không phải giả bộ hồ đồ Mà là hồ đồ thật Ta đây cũng không biết Dương Thúc Quân lắc đầu Ngươi còn nhớ hay không Tên lãng nhân Đông Doanh trước đó Có thúc dục đồng hành nữa tử Còn nói lên một câu Lời hắn nói Là địa đồ trong tay quang tử Nhanh đi tìm nàng Dương Đại Nhân nghe hiểu được lời của Đông Doanh hay sao Trưởng sinh rất là giật mình Dương Thúc Quân nhẹ gật đầu Hạ quan chủ chính Đại Lý Tự Trước khi hạ quan chủ chính Đại Lý Tự Đã từng tại lễ bộ Nhậm chức nhiều năm hơi biết được ngôn ngữ ngoại bang xương đại nhân có ý tứ là bọn hắn đã cầm lấy địa đồ hay sao Tr sinh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lúc này đã đoán được địa đồ liền giấu ở bên trong cây châm kia hai người lúc trước vốn là đã từng quen biết lần này Dươngúc Quân bị người bắt được Tr trườngng biểu hiện rất là khẩn trương đem an nguy của hắn đặt ở vị trí thứ nhất sau đó Lại cực lực bảo toàn mặt mũi của hắn Dương Thúc Quân liền đối với trường sinh có nhiều thân cận Thấp giọng nói Bọn hắn chắc hẳn đã đắc thủ Vì phòng ngừa Tư tàng vượt ngục công cụ Đại lý tự phạm nhân Nhốt vào nhà giam Đều sẽ bị nghiêm ngặt soát người Một chút bé nhỏ đồ vật Có lẽ có thể tư tàng đưa vào Đồ vật hơi lớn hơn Đều sẽ bị tìm ra Theo hạ quan ý kiến Tấm bản đồ kia hẳn là rất nhỏ Nữ phạm cách hàng rào Liền có thể ném ra da. Ừ Thì ra là như vậy Trường sinh gật đầu về sau Lại lần nữa nói Theo ta thấy Việc này cũng vẫn là Không nên đối ngoại lộ ra Dù sao phạm nhân Cũng không có đào tẩu Cũng không cần thiết phức tạp Lý đại nhân nói cực phải Dương Thúc Quân nói Hôm nay may mắn Lý đại nhân ở đây Nếu không Hạ quan sợ là Khó có thể toàn thân Hổ thẹn hổ thẹn trưởng sinh khoát tay nói Nếu không phải ta hiếu kỳ Tướng mạo của nữ tử đông doanh Ngài cũng sẽ không theo ta tới chỗ này Hại Dương Đại Nhân Sợ bóng sợ gió một trận Đúng là sai lầm Hai người vừa nói chuyện Vừa đi về phía nam nhà môn công sở Đi đến nửa đường Liền thấy đám người dư nhất Nghe hỏi chạy tới Dư Nhất sớm trước đó đã nghe được ồn ào thanh âm Nhưng nơi này là đại lý tự Mà nàng cũng bị điều đến ngự sử đài Cũng không tiện lúc không có đại lý tự bổ khoái Cùng đi mà một mình xông loạn Lúc này đã vào canh ba Sau khi trở lại nhà môn Trưởng sinh và Dư Nhất liền cáo từ rời đi Hai người trở về ngự sử đài Bên đường các nơi đều có thể thấy được Đại lý tự quan sai Đang lủng bắt giặc cướp. Bất quá. Bọn hắn cũng chỉ là làm dáng một chút. Dù sao. Người đông doanh và người Hán. Tướng mạo. Không có gì khác biệt. Chỉ cần thay đổi y phục dạ hành. Chính là trước mặt gặp được. Quan sai. Cũng không nhận ra bọn hắn. Dư nhất chuyến này. Cũng không có kĩ ngựa. Trường sinh. liền cùng nàng đi bộ trở về. Hắc công tử đi theo phía sau. Trước đây. Trưởng sinh đã đem đôn đốc địa phương lại trị việc cần làm giao cho dư nhất phụ trách. Trên đường, hai người nói chính là một chút tình huống của những tuần tra sứ phụ trách phải đi các nơi. Còn có chính là khi nào phải ra ngự sử đài hoặc đại lý tự bổ khoái tiến đến địa phương hỏi tội bắt người. Bởi vì phải đi tuần tra sứ nhân số quá nhiều, manh mối thiên đầu vạn tự. Tình tiết vụ hắn rắc rối phức tạp mà hộ bộ và ngựa sử đài cũng đều là nặng nề nha môn. Trường sinh thân kiêm hai nơi chức trách chính là hắn có bản lĩnh nhìn qua không quên. Tình huống cụ thể của các nơi tuần tra hắn cũng không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ mà hắn cũng không cần toàn bộ nhớ kỹ. Thân là chủ quan không cần cụ thể làm cái gì chỉ cần đưa ra yêu cầu phả án Xác định chấp pháp chừng mực Đối với chỉnh đốn địa phương lại trị chừng sinh ý nghĩ cũng rất rõ ràng Một là tận lực nhanh Hai là tận lực hung ác Hắn thụ mệnh trong cơn nước sôi lửa bỏng Làm việc vốn là việc đắc tội với người khác Lần này tuần tra càng nhanh càng tốt Hỏi tội cũng là càng hung ác càng tốt Nhưng cũng không phải vì cầu nhanh cầu hung ác Nếu như quá nhanh Liền có thể xuất hiện phán đoán sai và oan án Nếu như phản án quá Trên cơ bản Chính là đi tới chỗ nào Giết tới chỗ đó Thất phẩm trở lên quan viên tham ô Không vượt qua 100 lượng bạc Cơ hồ không có Trở lại ngự sửa đài Hác công tử đẩy ra màn cửa Đi vào tây xương Trường sinh trở lại phòng chính Nằm trên giường Hắn có thói quen trước khi ngủ Chảy vuốt đầu mối Lần này suy nghĩ Chính là chuyện Vũ Điển Trân Cung công ngục Hắn cũng không biết Vũ Điển chân Cung lấy đi Chính là địa đồ gì Bất quá Có một chút trường sinh có thể xác định Đó chính là miếng bản đồ này Đối với người đông doanh tại đại đường Rất là trọng yếu Xác thực nói Đối với đông doanh rất là trọng yếu Nếu như người đông doanh ở đại đường Bị tóm lên So với điện đồ còn trọng yếu hơn Đám người vũ điền chân cung Liền sẽ nghĩ cách cứu người Nhưng bọn hắn đồng thời Không có nghĩ cách cứu viện Đồng bạn bị bắt Mà là chỉ cầm lấy tấm bản đồ kia Cái này nói rõ Tấm bản đồ kia so với người bị bắt Quan trọng hơn rất nhiều Mà điều so với người bị bắt Còn quan trọng hơn Thì chỉ có ích lợi sống còn của quốc gia Nghĩ đến giặc hoa Nhiều lần xâm phạm biên giới Lại nghĩ tới sư phụ Lan Dương Tử Đối với người đông doanh Đánh giá mặt trái Trường sinh có chút hối hận Để cho Vũ Điển chân Cung Mang đi tấm bản đồ kia Vạn nhất tấm bản đồ kia đánh dấu Chính là đại đường các nơi trú quân tình huống Chẳng phải là thảo hổ về rừng Trợ trụ vi ngược hay sao Bất quá nghĩ đi nghĩ lại Loại tình huống này Hẳn sẽ không phát sinh Bởi vì sư phụ trước khi lâm chung đã từng nghiêm khắc răn dạy qua Vũ Điển Trân Cung. Mà Vũ Điển Trân Cung bản thân cũng khác biệt với những kẻ vào ngân phụ nghĩa lấy oán trả ơn. Nàng đối với đại đường là có cảm kích và lòng kính trọng. Chắc hẳn sẽ không làm ra sự tình tổn thương tới đại đường. Và ban ngày có nhiều mệt nhọc. Suy nghĩ một lát, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng trường sinh ung dung tiếp đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, sau khi mở cửa, đại đầu bưng tới pha trà và rửa mặt nước nóng. Trường sinh theo thường lệ trách mắng, hắn mỗi lần đều sẽ trách cứ đại đầu vài câu. Nhưng cái này không hề ảnh hưởng tới việc đại đầu mỗi sáng sớm tới hầu hạ hắn rời giường. Đồng thời với lúc trường sinh rửa mặt, đại đầu hừng hắn thuyên minh sơ qua một chút tình huống niềm phong áo hưng lâu. Tình đến hết hôm qua, đã cương chế nộp của phi pháp nhập kho hơn 8 triệu lượng bạc. 8 triệu lượng không phải là con số nhỏ, cho dù đối với lỗ hổng tài chính to lớn của quốc hố, vẫn là hạt cát trong sa mạc, nhưng hộ bộ trí có thể phân phối hiện ngân. Số tiền này trước bất động, giữ lại để phòng khẩn cấp. Dư khai theo thường lệ vào chiều, Dương nhất đêm qua uống nhiều rượu, liền không cùng dương khai đi. Thích huyền minh thì trong phòng ngồi xuống niệm kinh. Trường sinh dành thời gian đi nói chuyện với hắn một lát. Mặc dù thích huyền minh tại ảm hương lâu tiêu xài không ít ngân lượng, nhưng hắn có tâm thái hoàn toàn khác biệt với khách nhân khác. Người khác xúc động hư vinh, tham dâm, háo sắc. Còn hắn thì trách trời thương dân, lại ít trải qua thế sự, bị người lợi dụng tâm đồng tình. Trường Sinh không cùng Thích Huyền Minh giảng đạo lý, bởi vì hắn cũng không xác định đạo lý của mình đến cùng có phải hay không là chính xác. Hắn cũng không cưỡng bác người khác tiếp nhận và tán thành ý nghĩ của mình, chỉ là cùng Thích Huyền Minh thuận miệng nói chuyện phiếm. Thích Huyền Minh cảm xúc phi thường sa sút, Trường Sinh lợi dụng trấn an làm chủ. Thích Huyền Minh thời trẻ, một mực tại Thiếu Lâm tự tập võ thời gian hành tàu giang hồ cũng không dài. Mà lại, hắn cũng quả thực tử bi nhân thiện, trách trời thương dân. Trong mắt người tốt, ai cũng đều là người tốt. Trong mắt người xấu, ai cũng đều là người xấu. Đối với trường sinh Trần An, Thích Nguyễn Minh thật sự cảm kích. Nhưng hắn cũng không mua trướng, chỉ nói trường sinh nói có đạo lý. Nhưng trường sinh không để mắt tới một điểm rất trọng hiếu. Đó chính là hắn sở tác sở vi, nhìn như không có tư tâm, kỳ thực vẫn phải có. Cái gọi là tư tâm cũng không nhất định là chính mình chiếm hữu mới gọi là tư tâm. Mình không muốn chiếm hữu còn không muốn để cho người khác chiếm hữu Đây cũng là tư tâm. Thích huyền minh lời nói này khiến cho trường sinh đối với y lo mắt mà nhìn. Thích huyền minh có can đảm bản thân tự kiểm điểm. Nhìn thẳng vào khuyết điểm Điểm này phần lớn so với người khác làm không được Người bình thường tác pháp Đều là liều mạng cho mình làm sự tình Kiếm lấy cớ và lý do Thế người Minh có cảnh giới như thế Ngày sau hẳn là nhất đại cao tăng